Hừ, tưởng hay lắm sao Cũng không cần đầu óc nghĩ lại Lần này sư huynh đệ hai người chúng ta có thể cùng được truyền đến đây là may mắn lắm rồi đó Tối thiểu cơ hội giữ được mạng so với người khác cao hơn nhiều Có thể may mắn xử lý người này cũng là hên mà thôi Lại ngu ngốc đến nỗi làm cái việc ôm cây đợi thỏ diễn ra nữa hả Không sợ gặp phải người mạnh đem cái mạng nhỏ của ngươi và ta Điều đùa vui sao Càng huống chi là cái loại địa phương quỷ quái này Đâu có thể có người nào khác đến đâu Nhanh chóng đến khu trung tâm để đục nước béo cò Đây mới là thượng sách Tên đệ tử tuổi cao hơn của Linh Thú Sơn Rõ ràng so với tên tuổi trẻ mạnh hơn Cũng gian trá hơn nhiều Một mặt giáo huấn đối phương Một mặt vẫn không ngừng quan sát khu rừng xung quanh Thấy vậy Hàng Lập càng cẩn thận đem liễm khí thuật tăng lên đến cực hạn Khí tức hoàn toàn thu lại Không dám lộ ra một chút nào Cái loại ý niệm ngu ngốc một 1 hai Hàng Lập chưa bao giờ nghĩ tới Cũng sẽ không ngu ngốc đi làm Hai người này Một người có pháp lực tầng 12 Người kia còn muốn cao hơn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 Xem ra so với ý tưởng của mình cũng không sai biệt lắm Người như vậy cũng không thiếu Cái này cũng khó trách Người một khi đã dám mạo hiểm tham gia huyết sắc thí luyện Có mấy ai mà không nghĩ tới khu trung tâm chứa thiên địa linh vật chứ Cũng không tránh khỏi những va chạm lớn ở khu trung tâm này Dù sao thiên địa linh dược sinh ra và lớn lên Thật sự là rất có hạn, căn bản không đủ phân chia cho các phái Hàng lập âm trầm nghiêm mặt, đứng tại chỗ một hồi phát khổ mà suy nghĩ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 Tuy nhiên, lộ tuyến của hai người Linh Thú Sơn mới là gần nhất và nhanh nhất. Hàng Lập không phải là lo đối phương bằng năng lực bản thân có thể phát hiện ra mình, mà là đối với cái thủ pháp khu thú cổ quái của Linh Thú Sơn, cảm thấy rất kiên kỵ. Không biết đối phương có thủ đoạn gì đặc thù hay không, có khả năng phát hiện sự theo đuôi của mình nên Kinh Nhi Viễn Chi là tốt nhất. Phải biết rằng, lúc trước hắn có một con vân xí sí điểu rất có linh tính, có thể từ khoảng cách xa mà theo dõi giám thị người được chỉ định.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 Mà phạm sai lầm tương tự đã bị đóng đinh trên mặt đất Tạo thành một hồi tử chiến thảm thiết không có người chiến thắng Một khi đã hiểu được cái chết của hai người Hàng Lập chỉ có thể chúc vị sư huynh này Đường xuống hoàn tuyền thuận lợi Sớm ngày đầu thai rồi không khách khí lục tìm trên người hai người này Dù sao thì cũng đã chết Hai túi trữ vật kia Hàng Lập tự nhiên là thu lấy Một lần tìm qua cũng không thấy gì Thần sát bắt đầu ngưng trọng Lại cẩn thận tra xét lần nữa vẫn không có gì Hàng lập chợt thấy lạnh cả người, căng thẳng hẳn lên, tim bắt đầu đập thình thịch. Nơi này còn có người thứ tư tồn tại, chính là người đã lấy đi túi trữ vật. Tuy nhiên người này tám chín phần 10 đã sớm rời khỏi nơi đây, nhưng cũng không thể cam đoan là ở phụ cận quan sát, lấy hai thi thể này làm mồi dụ, đang tìm sơ hở của hắn. Đối diện là vách núi, trên đó có một vùng cỏ mọc cao, rất tốt để cho người ta che giấu tung tích. Mà hiện tại Hàng lập đang ngồi đối diện với đám cỏ này, đang ngồi sõm bên cạnh thi thể.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 Cái này cũng không có gì kỳ quái, chính là nếu thực sự có người trốn ở quanh đây, khẳng định cũng dùng Liễm tức thuật thu liễm pháp lực của bản thân, tự nhiên tìm không có ra. Mà dụng ý của hàng Lập khi dùng thần niệm tìm tôi, chính là để đã thảo kinh xà mà thôi. Tối thiểu đối thủ tồn tại trong tưởng tượng không dám coi thường mà vọng động, mà kết quả cũng đúng như hắn dự tính, hoặc là hắn tự mình dọa mình, căn bản không có ai ở nơi này, hoặc là người ẩn nấp không có cơ hội vẫn thu liễm khí tức không định ra tay. Một lúc sau, Hàng Lập đứng lên, xoay người hướng tới bãi cỏ. Sau khi dùng ánh mắt lạnh lùng dò xét nhiều lần, tiếp theo không nói một lời mà đột nhiên vọt đi. Chỉ nhảy mấy lần đã biến thành một điểm đen, dần dần rời xa. Khi thân ảnh của Hàng Lập hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung, trong bụi cỏ vốn vô cùng an tĩnh, một thanh âm sột soạt đột nhiên vang lên. Tiếp theo là một bóng người mảnh vẽ đi ra, là một cô gái áo trắng phiêu phiêu. Nữ tử này nhìn còn trẻ, chỉ khoảng 15-16 tuổi, nhưng tướng mạo thanh thuần.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 Chẳng qua xem thân pháp khi hắn chạy trốn, tựa hồ là khinh công của thế tục, nhưng cũng không tệ, thật đúng là thú vị mà. Cô gái rờ rờ cầm, trong ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. Nếu hàng lập nghe được những lời này, chỉ có thể cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đối phương nói rất khẳng định, chỉ vài lời đã đem hết những chỗ tốt xấu của hắn nói hết ra, tựa hồ so với bản thân hắn còn muốn rõ hơn. Trước tiên cứ buông tha ngươi một lần đi, ta có chính sự phải đi làm, chẳng qua lần sau gặp mặt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 Hàng Lập cũng không định tìm hiểu, dù sao, càng gần vùng trung tâm, địch nhân cũng càng ngày càng nhiều. Kiểu như dùng xảo kế mai phục, việc tập kích người khác trở nên như cơm bữa, thường xuyên phát sinh. Bảo toàn cái mạng nhỏ của mình phải né tránh tất cả tranh đấu không cần thiết, đây mới là tiêu chuẩn của Hàng Lập trước khi hành động. Càng huống chi, Hàng Lập trên hai thi thể kia cũng không phải là không thu hoạch được cái gì. Nghĩ như vậy, Hàng Lập đưa tay ra, một sợi ti tuyến trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay. Cái này chính là lúc hắn gần đi thuận tay lấy được. Hàng lập trót chút pháp lực vào, ti tuyến này càng ngày càng duỗi dần ra, cuối cùng trở thành một sợi dây dài hơn 10 trượng. Hàng lập tùy tâm khu động, múa may ti tuyến chóc lát, lập tức cảm giác được sự dịu dụng của vật này. Vật này sử dụng thật sự là vũ khí ám sát rất tốt. Bằng đặc tính tự ẩn mình của nó, cùng tính chất 10 phần co giãn lại vô cùng sắc bén, hàng lập tự tin có thể lấy đầu của địch nhân mà đối phương không kịp cảm thấy gì.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 Hàng Lập cảm thấy trong miệng khô khốc, không nghĩ tới bản thân ngàn vạn lần cẩn thận lại bị người khác phục kích, mà lại gặp ngay phải tình huống ác liệt nhất lấy một địch hai. Lúc này vị trí của hắn trong tài liệu gọi là Nhất Tuyến Thiên, hoàn cảnh cực kỳ hiểm ác, nếu không ngự khí phi hành thì chỉ có con đường nhỏ này là có thể thông tới khu trung tâm. Mà hai bên đường nhỏ đều là vách núi cao vời vợi, cho dù Hàng Lập có công phu võ công tuyệt thế, khinh công của thế tục cũng không dám xem thường mà trèo lên.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 Cho nên đành phải thành thật đi theo con đường nhỏ này, chậm rãi mà đi Đương nhiên, đã biết nơi này hung hiểm Hàng Lập đã mười hai phần cẩn thận, dọc theo đường đi Thời khắc nào thần kinh cũng tập trung căng thẳng Nhưng hắn vừa mới bước tới chỗ giao nhau của con đường Chưa kịp thở ra, không có chút dấu hiệu nào đã bị hai người ngăn chặn đường lui trước sau Hàng Lập thấy biểu tình hung ác của gã râu quay nón Đã biết có nói gì thì cũng là vô dụng Trước hết tung một cái phòng ngự thủy tráo trên người Tiếp theo phóng ra phi thiện thuẫn trong tay thì cầm sẵn pháp khí Kim phù tử mẫu nhận cùng một tấm phù lục thổ lao thuật sơ cấp bậc cao. Tên Râu Quai Nón cùng người phía sau lạnh nhạt nhìn nhất cử nhất động của hàng Lập, không có chút ý muốn ngăn cản cuộc tấn công, xem ra hai người này đều tràn đầy tin tưởng Mười phần nắm chắc có thể thu thập hàng Lập. Lúc này mới có vẻ thông đồng như thế. Cái này cũng là khó trách, người phía sau trong bộ dáng cũng là tới đỉnh điểm của tầng 12, càng không nói tới tên Râu Quai Nón công pháp phải đến tầng 13. Bọn họ đối mặt với Hàn Lập Chỉ tới tầng 11, tự nhiên thấy 10 phần thì hết 9 phần là đã ổn, chỉ là chuyện nhỏ Hàng Lập thấy vậy khẽ liếm liếm môi, thâm cười lạnh Đối phương một khi đã như vậy hắn tự nhiên phải lợi dụng điểm này Vì thế trong khi bất động thành sắt Hàng Lập hơi di động thân hình Đưa bản thân với hai người thành thế hai góc, đỡ với hai đầu thù địch Quả nhiên hai người này cũng không có thừa dịp cơ hội này mà công tới Từ khi bước vào tu tiên giới tới nay, đây là lần gặp kình địch mạnh nhất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 vì sao tên râu quai nón cùng với người của thiên khuyết bảo không có chém giết lẫn nhau ngược lại liên thủ cái này đối với sự huynh đệ cùng môn phái mà nói cũng là chuyện bình thường nhưng hai người này rõ ràng không phải là người cùng một môn phái tiểu tử lá gan của người cũng không nhỏ đâu bên ngoài cấm địa dám chọc tức ta hả còn liếc mắt với con tiện nhân kia hả hiện tại phải lấy cái mạng nhỏ của ngươi ra mà bồi tội mới được tên râu quai nón như hung thần ác sát nói sau đó người này quay đầu lại nói với người của Thiên Khuyết Bảo: nghiêm huynh đệ nè, tiểu tử này cùng ta có thù oán, cứ giao cho mình ta đối phó là được rồi. Ta muốn đích thân chiêu đãi người này, phải nói cho hắn biết tu tiên giới không phải hỗn xược như vậy. Muốn không đắc tội với người khác, trước tiên ánh mắt phải lịch sự rồi hãy nói. người của Thiên Khuyết Bảo nghe xong nhún vai không thèm để ý nói: tùy ngươi thôi à, ta ở một bên hỗ trợ là được rồi, nhưng chẳng qua cũng đừng giống như lần trước nha lạc thuyền trong cống rảnh nếu không lại thiếu ta một lần ăn tình cứu mạng rồi <cười> nha Lần đó là ngoài ý muốn thôi Hiện tại đối phó với tên lính mới này Ta xuất ra một nửa thực lực đã là quá dư thừa rồi Tên râu quai nón đầu tiên là đỏ mặt lên nhưng sau đó biểu môi khinh miệt nói à, Thôi, ngươi cứ tự lo cho bản thân đi Ta cũng không hy vọng có một ngày gì thế mà nghe tên xấu của ngươi đâu đó. Dù sao cũng là bằng hữu rượu thịt nhiều năm Tìm được một người hợp tính cũng không có dễ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 So với người bình thường lâm thời liên thủ thì khó ứng phó hơn nhiều Nghe khẩu khí của đối phương Tựa hồ phối hợp cũng không phải chỉ mới làm một lần Hàng lập không khỏi rất là buồn bực Xem, Xem ra, ra chỉ, chỉ có thể có xuất thể thủ độ lôi đình Trước tiên giải quyết giải một, tên, một trước tên trước ra Tin còn, còn lại, lại sẽ dễ dàng hơn dàn nhiều Chẳng, chẳng qua, qua cái này cũng, này cũng thật là tà môn Dốn đệ tử các phái tùy cơ truyền tống đi Lại còn có thể để cho bọn họ tới cùng một chỗ Thực sự là không có thiên lý mà Hàng lập hận hận thầm nghĩ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 Chỉ cần, chỉ cần một khắc, khắc trước khi vào cấm địa Hai người đồng thời sử dụng cái phụ lục này á, liền có thể đem lên khí hai người đánh tạm đánh thời đánh Mà liên kết với nhau Được cấm chế truyền tới cùng một chỗ, chỗ Tuy nhiên nghe người ta nói là khả năng thành công Cũng chỉ là 5 năm Hơn nữa hơi giá tiền rất là lớn Hơn dược xa các phụ lục sở cấp bậc cao khác Nhưng bọn họ dù sao cũng đã thành công Có thể mai phục tại nơi đây Liên thủ xử lý đệ tử các phái Có thể nói là đại thu hoạch Nói lại hắn ta cũng không phải là ngốc Bỏ ra số tiền lớn mạo hiểm đến cấm địa này.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 người của thiên khuyết bảo tưởng tượng tới tiện đồ tốt đẹp sau khi rời khỏi đây không khỏi cảm thấy lân lân tâm thần tự nhiên không để ý tới đại chiến sắp phát sinh lúc này gã đầu quay nón hạ cái túi màu xanh xuống nghe nanh cười hướng về phía hàng lập mà đi tới tựa hồ muốn ra tay chẳng qua không biết là do vị bạn tốt kia nhắc nhở có tác dụng hắn nửa đường lại sử dụng phụ lục làm cho quanh mình khởi lên một màn hào quang màu xanh biếc gia tăng phòng hộ gặp tình cảnh này hàng lập hơi câu mày có chút đau đầu hắn vốn đối với thủ đoạn của linh thú sơn có chút kiên kỵ chuẩn bị lợi dụng người này sơ sẩy trước tiên xử lý người này nhưng hiện tại đối phương đã xuất ra phòng hộ pháp thuật cái này không thể trong nhất thời có thể hoàn thành được đương nhiên nếu xuất ra thiên lôi tử người này dù có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng vô dụng nhưng cái này cũng chỉ có một lần là tiêu hao hết không đến nước sống chết trước mắt thời điểm máu chốt hàng lập cũng không định dùng đến một khi người này đã không được hàng lập tự nhiên đem chủ ý chuyển sang trên người đệ tử của thiên khuyết bảo thấy người nội đang chấp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bộ dáng đang suy tư cái gì đó Một chút cũng không lưu ý đến tất cả tình tiết đang phát sinh Hàng Lập trong lòng mừng rỡ, biết cơ hội đã tới Tiếp theo cũng không suy nghĩ nữa Mà đem thổ lao thuật phù lục cầm trong tay Đột nhiên hướng về phía gã râu quay nón Kết quả, phù lục ở giữa không trung biến thành một đạo hoàng quang Bắn tới trên người đối phương Bao quanh lớp phòng ngự trên người gã râu quay nón Hình thành một lớp vỏ lớn hơn màu vàng Bao chặt lại ở trong, không thể đi tới chút nào nữa Tên râu quai nón thấy phụ lục của hàng lập tới Cũng không có gì lo lắng Trên người hắn là vòng bảo hộ một thuộc tính Lực phòng hộ kinh người Công kích bình thường căn bản là không để vào mắt Hơn nữa bằng với một tay lính mới Mới 11 tầng công pháp như đối phương Hắn cũng không tin trên người lại có phụ lục Uy lực lớn gì Nhiều lắm thì cũng chỉ là sơ cấp bậc trung mà thôi Bởi vậy vẫn không thèm để ý tiếp tục tiến tới Mở rộng cái túi ra Tựa hồ muốn phóng cái gì ra ngoài Mà khi hắn ngoài ý muốn bị mặt hào quang màu vàng vây khốn tại chỗ Sau khi nhận ra là thổ lao thuật, vẻ mặt tên râu quai nón mới khẽ biến, cảm thấy sự tình có chút không ổn. Lúc này trong túi của hắn xuất ra một con rắn màu xanh biếc, có một đôi cánh thịt màu tím. Cặp rắn này vừa xuất hiện liền lập tức oa oa kêu lên vài tiếng quái dị. Mạnh bạo không ngừng công phá màn hào quang màu vàng, làm cho màn hào quang bị công kích không ngừng rung rẩy, khí lực phản phất cũng không nhỏ. Tên râu quai nón thấy vậy trong lòng vui mừng, lại lấy ra một cái túi nữa, tiếp tục thả ra một con linh thú nữa, hợp lực đánh nát thổ lao Hắn tin tưởng rằng không cần tốn nhiều thời gian hắn liền có thể thoát ra Đến lúc đó nhất định đem xưng sườn của đối phương mà môi ra Mới tiếc được mối hận trong lòng Hàng lập căn bản không để ý đến địch nhân bị vây khốn Mà thân hình chật lóe nhắm về phía người của Thiên Quyết Bảo Thân pháp cực nhanh dọc theo đường đi hắn như ẩn như hiện Thậm chí còn xuất ra ảo ảnh nối nhau có vẻ cực kỳ quỷ mị Đồng thời tay của hắn vỗ nhẹ xuống túi trự vật ở bên hông Kim phù tử mẫu nhận đột nhiên đổi thành pháp khí khác không lớn bằng Được nắm chặt trong tay của hắn Lúc này người của thiên khuyết bảo rút cuộc từ trong mộng đẹp tỉnh lại Liếc mắt thấy cảnh tượng quỷ dị như thế sắc mặt không khỏi đại biến Vội và vàng lui về phía sau Lập tức lật bằng tay ra Một đạo phù chỉ liền xuất hiện trên tay của hắn Lúc này Hàng Lập còn cách hắn ít chức 8 chín trượng nữa Điều này làm cho trong lòng hắn cũng không lo lắng mấy Bởi vì vẫn còn đủ thời gian thi triển phù lục Nhưng còn không chờ hắn dùng linh lực kích phát phù lục Đã kinh ngạc thấy Hàng Lập đang sông tới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 Hai mắt trợn lên, tất cả đều thấy rõ ràng, không khỏi thất thanh kêu lên. Hắn chính mắt nhìn thấy, hắn lặp vọt tới cách người bạn tốt của hắn vài trượng thì tay nhẹ nhàng vung lên thì người bạn lâu năm của hắn đã mất đầu. Đầu người rơi xuống làng lòng lóc trên mặt đất, người chỉ làm hai, thân mình không đầu lại tiếp tục lui lại mấy bước rồi mới ngã xuống đất, một luồng máu bắn vọt lên cao mấy thước. Tên trâu quai nón cảm thấy tay chân lạnh lẽo, sôi lưng mồ hôi lạnh chảy ra. Thủ đoạn đối phương giết chết bạn tốt của hắn rất yêu dị. Thế nào mà lại cách không giết chết? Hắn có thể thấy rất rõ ràng, đối phương thật sự một chút pháp thuật cũng vô dụng. "Tiểu tử, trợ tao ra ngoài, tao phải đem ngươi thiên đạo giảng quả." Tuy cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, tràn ngập cảm giác thương tiếc cho bạn, tên râu quay nón cấp cho mình thêm can đảm, giả ra hình dáng hung thần ác sát cố gắng hù dọa. Nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn đã sớm quyết định, chỉ cần thoát khỏi thổ lâu thuật, liền lập tức chạy thật xa. "Quân tử báo thù, 10 năm không muộn." Tiểu tử trước mắt rất tạm ôn, chẳng những có thủ lao thuật phù lục bậc cao, còn có thể giết người vô hình, thật sự là không dễ đối phó, vì bản tốt báo thù tất nhiên là trọng yếu, nhưng cái mạng nhỏ của bản thân tựa hồ càng quan trọng hơn. Tên đầu quay nón nhìn như hung ác, nhưng lại nhát gan như chuột nhắt, khi yếu sợ mạnh, cái này thật đúng là làm cho người ta ngạc nhiên. Hàn Lập đương nhiên không biết được ý nghĩa của đối phương, hắn chỉ thấy được đối phương lại thả ra một con giả thú giống như là xuyên sơn giáp, cùng con rắn kia tấn công màn hào quang màu vàng mà bản thân hắn cũng xuất ra một đôi pháp khí thiết bổng hỗ trợ hai con quái thú đang phá màn hầu quang, làm cho màn hầu quang lóe lên lúc sáng lúc tối không ngừng. Xem ra thổ lao thuật cũng không duy trì được bao lâu nữa. Ý thức được điều này, Hàng Lập lúc này lấy ra phù bảo Kim quan Chuyên, đưa đến trước mắt, dùng hai mắt nhìn thẳng vào, ngưng thần khu động, cách dụng khác với pháp khí bình thường. Hàng Lập thực sự lo lắng, đối phương dù sao cũng là cao thủ tầng 13. Nếu một đoàn không thể đánh chết, chờ hắn trốn thoát thì sẽ gặp phiền toái rất lớn. Hắn đến nay vẫn nhớ rõ trận chiến vất vả với lục siêu huynh. Lục siêu huynh lúc ấy cũng chỉ tới tầng 12. tuy nói, hắn hiện tại xuất kỳ bất ý dùng ti tuyến trong suốt xử lý một người là tầng 12. Nhưng cái này cũng không đại biểu cho việc gã râu quai nón đã có phòng bị, cũng sẽ dễ dàng để cho hắn đắc thủ như thế. Dưới thủ lao thuật, gã râu quai nón thấy Hàng Lập có hành động kỳ quái với phù bảo trong tay. Trong lòng rất khẩn trương, một đôi thiết bổng màu đen vung đập càng thêm gấp gáp. gáp. Nhưng màn hậu quan màu vàng của thổ lao thuật thực sự là lợi hại Cho dù biến hình thành ảm đạm cực kỳ yếu ớt Nhưng vẫn kiên cường bảo trì hoàn chỉnh Làm cho tên râu quay nón cơ hộ tức muốn học máu Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy một cổ linh khí kinh người Theo phía sau hàng lập mà phóng lên cao Không khỏi động tác chậm lại, dừng tay lại nhìn Chỉ thấy trên tay hàng lập kim quang đại phóng Một vật thể hình chữ nhật kim quang sáng rực chậm rãi bay lên lơ lửng ở giữa không trung mà linh khí tận trời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 một bên than khổ một bên mắng vàng bão cát đã bán vật này cho hắn phù, phù bảo này là, là cái gì, gì đây? rõ ràng là, là quỷ hút máu, máu chết người mà, mà. chẳng qua khi đã hấp thụ ba phần pháp lực của hắn phù bảo rút cuộc đình chỉ hành động điên cuồng đó trở nên bình tĩnh lại quyền khống chế lại trở về tay hàng lập lúc này hàng lập một chút cũng không do dự lấy tay vung ra kim Quang chuyên phù bảo lập tức bắn nhanh ra thẳng hướng đến tên đầu quay nón còn khốn trong thổ lao thuật lúc này sắc mặt vàng như nghệ hồn phía lên mây kim chuyên đón gió mà lớn lên trong chớp mắt biến lớn như một gian phòng mặt trên linh khí vần quanh kim quang bắn ra bốn phía thành thế thật là kinh người khi đến trên đỉnh đầu của tên râu quai nón kim chuyên đã giống như một ngọn núi nhỏ không khép khí mà vỗ thẳng xuống một tiếng nổ cùng với một tiếng hét thảm thiết của tên râu quai nón vang lên sau đó đất cũng kịch liệt chấn động hàng lập vừa mừng vừa sợ vẻ mặt còn có điểm kỳ quái chẳng lẽ cứ như vậy đã tiêu diệt được tên tầng 13 kia rồi sao hàng lập có chút khó có thể tin được hắn đem phù bảo thu lại Kim Quang Chuyên kia lập tức khôi phục nguyên hình bay về trong tay Hàng Lập mà chỗ Kim Chuyên nện xuống, một cái hố siêu to khổng lồ sâu cả trượng rộng vài chục trượng xuất hiện mà tên râu quai nón cùng linh thú của hắn sớm đã thành đám bùng không còn phân biệt được đâu là đâu. Đối mặt với Kim Chuyên, bất luận là màn hào quang màu vàng của thổ lao thuật hay là màn phòng hộ của tên râu quai nón cũng không thể tồn tại được không thể cản trở một chút nào đều bị đập nát. Đây là sự thật, Hàng Lập có chút mờ mịt, giống như một quyền đánh ra.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 Hàng Lập trước khi tiến vào, quyết định tìm một chỗ trước tiên nghỉ tạm một chút, khôi phục lại pháp lực đã tổn thất, nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân. Khi Hàng Lập ở ngoài rìa khu rừng, tìm được một cây đại thụ rậm rạp, bắt đầu khôi phục nguyên khí, thì cả cấm địa đã bắt đầu tới đợt gào thét giết chóc đầu tiên trong lần huyết sát thế luyện này. Các vai diễn lợi hại đều đã lộ ra, bắt đầu đối với bộ phận nhỏ yếu hơn tiến hành thanh tẩy. Càng gần tới khu vực trung tâm, giết chóc càng xảy ra thường xuyên hơn. Đương nhiên, Ngẫu nhiên cũng có cao thủ thực lực tương đương chạm mặt nhau, cũng sẽ phi thường ăn ý mà không đụng độ nhau, mà tìm người khác mà giết, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm bọn họ đụng độ nhau. Lại nói tiếp, đệ tử các phái trong cấm địa có thể chia làm ba loại người, một loại thì thực lực cực thấp, công pháp chỉ mới của tầng 11 thậm chí tầng 10. Bọn họ tiến vào cấm địa nguyên nhân không giống nhau, hoặc là có nỗi khổ bất đắc dĩ bị buộc phải đến đây, hoặc là có hy vọng tìm kiếm sự may mắn, đục nước béo cò. Nhưng mặc kệ mục đích của bọn họ là gì,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 Lúc này mà nói, đám người có thực lực bậc trung như bọn họ mà gặp phải tuyệt đối là tử lộ Đương nhiên trong đó cũng có một số người tự nhận thức rõ ràng thực lực của bản thân mình Không có đâm đầu vào cơn lốc xoáy tranh đoạt linh dược đó mà rơi vào kết cục tan xương nát thịt Chẳng qua, đại bộ phận những người này thì đã sớm tìm chỗ trốn Thường thường lại là loại người tại huyết sắc thí luyện còn sống nhiều nhất Mà loại người thực lực cường đại lại đều chết thảm Cái này không thể không nói là sự trào phúng Loại người cuối cùng là ít nhất Bọn họ là đỉnh cao nhất của kim tự tháp, là đệ tử tinh nhuệ nhất của các phái tiến vào cấm địa, là những người được thượng tầng của các phái ký thác sự hy vọng, cho nên các đồng môn khác cũng chỉ có thể làm vật hy sinh mà thôi. Bộ phận tinh nhuệ này, pháp lực thâm hậu, còn có pháp khí đỉnh cao, có uy lực kinh người. Mục đích của bọn họ là chỉ có một, chính là đánh chết người khác của các phái, cướp lấy càng nhiều linh dược càng tốt. Mà lần đầu giết chóc đại quy mô này bắt đầu, chính là bọn họ ăn ý không hẹn mà cùng tiến hành rõ ràng chính là muốn loại bỏ đi hết các vai diễn chỉ muốn đục nước béo cò miễn cho bị những người này làm vướng bận tay chân đỡ bớt rắc rối hơn nữa bọn họ thật sự đối với những người đã tiến vào khu trung tâm thực cũng không vội kinh hoảng dù sao tiến vào thì dễ dàng nhưng muốn mang theo linh dược đi ra thì lại là chuyện khác giết chóc thì cứ tiến hành nhưng bởi vì hàng lập còn cách khu trung tâm một đoạn đang tiến hành khôi phục pháp lực nhưng các kẻ yếu khác lại không có sự may mắn như hàng lập Có rất nhiều người bị cuốn vào vòng giết chóc, đang khổ sở muốn tránh ra, cố gắng bảo trì cái mạng nhỏ của mình. Mà tiêu nhị của hóa đao ổ là một trong số đó. Tiêu nhị hôm nay sắc mặt tái nhợt, đang sợ hãi nhìn người đối diện, là một vị đại hán chân trần lưng mang một thanh cừu kiếm màu bạc. Chính là người này trước mặt tiêu nhị đã liên tiếp đánh chết hai người đồng môn hóa đao ổ khác dưới cừu kiếm màu bạc của đại hán. Bất luận là thượng phẩm pháp khí cùng vòng bảo hộ phòng ngữ gì, tựa hồ đều không chịu nổi một kích Giống như là cắt một tờ giấy mỏng Cuối cùng thậm chí ngay cả người cũng bị chém thành hai nữa Chẳng qua cũng bởi vì có đồng môn khác ngăn bước Thấy tình thế không ổn Tiêu nhi mới có thể nhân cơ hội mà chạy trốn Một đường chạy trốn lạc đến đây Nhưng đáng tiếc chính là Đại hán tự hồ không có ý muốn buông tha hắn Đã đuổi theo hắn mấy canh giờ Rốt cuộc đã dồn hắn vào nơi này Điều này làm cho hắn hoàn toàn tuyệt vọng Nếu tự sát đi Ta có thể để cho người toàn thay đó Đại hán ánh mắt lạnh lùng Không chút biểu tình nói ngươi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 Người nữ này tại thời điểm sống chết trước mắt Rút cuộc bất chấp tu sĩ Xuất ra vốn liếng lớn nhất của nữ nhân Dẫn dụ đối phương Nhưng có thành công hay không Sau khi đã chứng kiến thủ đoạn của đối phương Nữ tử trong lòng một chút cũng không tin tưởng Được, người đem pháp khí thu hồi lại đi Ta đáp ứng ngươi Người nói chuyện là một nam tử áo xanh Cỡ 18-19 tuổi Mi thanh một tú, môi hồng răng trắng Bộ dáng là Mỹ nam tử Sau khi nói thế, người này liền đem thu hồi Hai thanh phi đao đang dừng ở giữa không trung Trên mặt mỉm cười nhìn nữ tử nữ tử yểm ngược tông mừng rỡ gấp rút liếc mắt đưa tình với nam tử. sau khi hơi chút do dự, liền chậm rãi thu pháp khí về trong tay. sau đó bộ ngực sửa vương cao như muốn nói cái gì đó. đáng tiếc cũng không đợi cho đôi môi anh đào mở ra nói cái gì, mỹ nam tử trên mặt đột nhiên lộ vẻ sát khí, ngón tay đột nhiên chỉ tới, hai thanh phi đao màu đỏ lập tức nhanh như sấm sét lần nữa bắn xuống. nữ tử không kịp la lên một tiếng đã nằm chèm bẹp trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất. tiện nhân.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 Ở bên cạnh có một trung niên đang đứng, hắn đang lắc đầu ảo não nhìn lên bầu trời thì thầm tự nói cái gì đó. Phía sau có vài con quái thú cực kỳ hung ác đang nằm trên mặt đất không còn hơi thở. Trên núi hoang, một người áo lục bộ mặt xấu xí đang điên cuồng khư xử một bầy ong lớn, vây công mấy người ăn mặc đạo trang. Cứ như vậy, trong cấm địa chuyện kẻ mạnh với kẻ yếu xảy ra khắp nơi. Hàn Lập tuy không có gặp những chuyện này, cũng có thể cảm nhận được mùi máu tươi đang lưu động trong không trung. Nhưng Hàn Lập bất chấp mấy cái này,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 tựa hồ có người đang nhầm hướng cái đại thụ Hàng Lập đang ngồi mà chạy đến Hàng Lập khóe miệng nhích động một chút Trong lòng không khỏi mắng to Nhưng hai mắt đang nhắm chặt bắt rất chỉ phải mở ra Pháp luật tuy nhiên còn kém một chút mới có thể hoàn toàn đầy đủ Nhưng hiện tại có người đang đến đây Hắn cũng không dám cứ thế mà tiếp tục ngồi ở đó Đặc biệt là không biết tình huống có người đang tới như thế nào Vì sư huynh nào đang ở trong này Mau cứu tiểu muội Một nữ tử áo vàng từ khu vực phụ cận rừng cây vừa té vừa chạy đến dưới tàn cây chỗ Hàn Lập, vẻ mặt kinh hoàng vẫy tay hướng lên trên cây, lớn tiếng hô cứu. Tựa hồ nhất định trên đó nhất định có cứu tin của mình. Mà cách sau nàng ta không xa, một bóng người màu trắng đang chậm rãi ung dung đi tới, cùng với vẻ kinh hãi của nữ tử hoàn toàn tương phản tựa hồ phi thường thông thả. Thấy tất cả những điều này, Hàn Lập biểu môi xem thường, đối với hành vi của nữ đồng môn chiêu tay dẫn họa này rất là bất mãn.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 Hàng Lập dưới sự bất đắc dĩ cũng giống như nữ tử này. hắn cũng nhận thức được đó là nữ đồng môn ở cùng chỗ với Trần Sư Mùi, trừ dáng người tạm được ra thì tướng mạo thật sự là cực kỳ bình thường. Hàng Lập thấy vẻ mặt khổ sở cầu khẩn của nữ tử này thì cũng không có xúc động đến mức lập tức nhảy xuống dưới mà là khẽ vạch lá cây ra, cẩn thận dò xét bóng người màu trắng đang đi đến. Mặc kệ cứu hay không cứu, hắn cũng muốn trước tiên nhìn xem người tới pháp lực nông sâu đến đâu. Hắn cũng không muốn chỉ vì nữ tử không thân thích này mà liều cái mạng nhỏ của mình. Nếu bóng trắng pháp lực bình thường, Hàn Lập tự nhiên sẽ không khách khí mà ra tay đánh chết, làm cái anh hùng của mỹ nhân, nhưng nếu là người pháp lực thâm hậu kinh người, Hàn Lập sẽ liệu đường liên thủ với nữ đồng môn mà đánh lại kẻ địch, hoặc là lập tức chạy trốn đi. Nhưng để đề phòng vạn nhất, hắn đưa tay lấy từ cái túi trữ vật ra pháp khí Kim Phù Tử Mẫu Nhận, cung phu lục phòng ngự, rồi đem sợi ti tuyến quấn lên trên ngón tay vô danh. <cười> Vậy cũng thật khó coi, nữ đệ tử của Hoàng Phong Cốc đều vô dụng như vậy sao? Chạy một đoạn đường xa như vậy lại phải tìm đến một tên thú nam nhân nào mà cầu cứu hả? Chẳng lẽ chẳng lẽ là tình lang không thành của ngươi sao? Bóng trắng dần dần đến gần, lộ ra là một người nữ tử áo trắng phiêu nhiên, xem ra khuôn mặt cũng có vài phần tư sắc, chỉ là hai chân mày hướng lên vẻ mặt đầy sắc khí. Lời này, hắn tuy nhiên hướng về phía nữ tử áo vàng dưới tảng cây, nhưng hai mắt biểu lộ sắc khí lại không ngừng hướng lên trên cây hiển nhiên cũng không hề tự đại như lời bản thân nói, sự che giấu này không lọt khỏi mắt hàng lập chính là có vài phần cố kỵ. 12, 12 tầng công pháp. pháp. Sau khi dễ dàng nhìn ra nông sâu của đối phương, hàng lập trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chẳng qua hắn có chút nghi hoặc vì nữ đồng môn dưới tàng cây này cũng là 12 tầng công pháp, sao lại bị đuổi giết thê thảm như vậy? Chẳng lẽ đối phương có thủ đoạn đặc biệt gì sao? Hoặc là có pháp khí lợi hại gì chăng? Hàng lập đang buồn bực suy nghĩ, nữ tử áo trắng hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên hai tay áo vung ra, hai đạo bạch quang liền từ trong tay áo bay ra bay thẳng đến nữ tử áo vàng. "Sư huynh cứu ta, pháp khí của ta đã bị hủy, không thể ngăn cản." Nữ tử áo vàng khuôn mặt thất sắc vội vàng mở miệng kêu lên. Lời vừa nói ra, hai đạo kim quang đã phóng nhanh ra, nhắm hướng bạch quang đang bay giữa đường mà đón đầu. Thì ra hàng lập đã khu động kim phù tử mẫu nhận, cầm trong tay, hai đạo kim quang chính là hai đạo tử nhận trong số đó. Nữ tử áo vàng mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này mới trấn định trở lại. Hàng lập sở dĩ ra tay, một mặt là nghĩ nữ tử áo trắng không có gì đáng sợ, hắn có thể ứng phó được. Về phương diện khác là tìm thêm trợ thủ trên đường đi, để khi đối địch đỡ phải đơn độc. Dù sao một đồng môn 12 tầng công pháp thế nào thì trong tranh đấu sau này cũng có tác dụng. Cuối cùng đã nguyện ý ra tay, ta còn tưởng rằng các hạ sẽ tiếp tục giả vờ cầm điếc nữa chứ. Nữ tử áo trắng cười nói, trên mặt không hề giật mình, nhưng đưa tay lên một con lửa thật lớn đánh thẳng đến cây cổ thụ. Một tiếng nổ lớn vang lên, cái đại thụ nửa trên hồng quang bùng lên, trong nháy mắt đã biến thành tro bụi Nhưng vẫn không có dấu hiệu của bất luận kẻ nào hiện thân, điều này làm cho nữ áo trắng ngẩn ra Đại hóa cầu phù lục này thật là lợi hại đó, cô nương quả thật đúng là chịu chơi đằng sau gốc cây bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh của hàng lập, hắn tựa như cười mà không cười nói 11 tầng Nữ tử áo trắng trước thì ngẩn ra, sau lập tức lộ ra vẻ khinh miệt Mà nữ tử áo vàng vẽ mặt thì thoải mái lập tức chuyển sang kinh hoảng Trong lòng không ngừng âm thầm kêu khổ Nguyên còn tưởng là cao thủ sư huynh nào trong môn Không nghĩ tới lại là sư đệ lính mới pháp lực còn không bằng mình Vừa rồi nếu mà thành thành thực thực tránh sang một bên xem náo nhiệt Có lẽ bổn cô nương tâm tình tốt sẽ tha cho ngươi một lần Nhưng một khi đã xuất thủ hả Vậy hai ngươi cùng làm đồng mệnh luôn yên ương đi Nữ tử áo trắng hai hàng lông mày cong lên Dùng khẩu khí âm trầm nói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 Hàng Lập sau khi thất vọng thì nói gì cũng vô nghĩa, phong ngữ pháp thuật sau khi được phóng ra, mẫu nhận cầm trong tay nhẹ nhàng rung lên, từ trong túi trữ vật bay ra 6 thanh kim nhận giống nhau như đúc, hùng hăng đánh về phía đối phương. Nữ tử áo vàng vừa thấy pháp khí của Hàng Lập tựa hồ bất phàm, tâm tư vốn đã chết đi sống lại, lập tức cũng ném ra một lát phù lục biến thành một đạo hỏa xà thật dài bắn tới. Nữ tử áo trắng cười lạnh, ngọc thủ nhẹ nhàng lật ra một cái gương nhỏ xuất hiện trong tay. Nàng ta đem gương nhẹ nhàng chiếu lên Một luồng thanh quang phun ra, bao lấy kim nhận cùng hỏa xà đang đánh tới, làm cho chúng đứng ở giữa không trung mà quần đảo rút cuộc không thể hạ xuống, giống như là bị người ta thi pháp cấm chế trụ. Hàng lập mắt cũng trợn lên. Đây, đây là, là pháp, là pháp khí, khí gì vậy? Sao lại có, thể, có thể nghịch thiên thi như vậy? Có thể, có thể chế ngự pháp khí cùng pháp, pháp thuật của, của người khác. khác. Thế này, này làm, làm sao mà đánh, đánh đây? đây? Sư đệ đừng lo lắng, pháp khí này của cô ta một lần chỉ chế ngự được một vùng mà thôi, hơn nữa một lần chỉ có thể chế ngự nữa khác thời gian, đến lúc đó phải thu hồi không còn hiểu nghiệm nữa nữ tử áo vàng nhìn ra sự kinh hãi của hàng lập, lập tức nói lời an ủi. hàng lập nghe vậy lúc này mới an tâm trở lại. chẳng qua nữ đồng môn lại nói một câu, lập tức làm cho hàng lập tâm trạng căng thẳng lên. chẳng qua ác nữ này là hậu nhân của trưởng lão nào đó của Ỷ Ngược Tông, được cho rất nhiều pháp khí cổ quái, sư đệ hãy cẩn thận thì tốt hơn. hàng lập thấy hết chỗ nói, thảo Hôm nào mà nữ đệ tử đồng, đồng môn cảm bại một cách giật giật như, giật như vậy, thì ra đối, đối phương là người có nhiều bảo vật, sớm biết như vậy thì cũng, cũng không làm cái trò anh hùng này. Hàng Lập cảm thấy hối hận, thấy 8-9 phần 10 là phải liều mạng rồi Người nữ tử áo trắng thấy pháp khí của mình có hiệu quả Ngăn trở được kim nhận của Hàng Lập, trên mặt lộ ra vẻ tự đắc Ta đã nói không biết tự lượng sức mình mà ra đây rồi Đây là kiện pháp khí cao cấp nhất rồi sao? <cười> Nàng ta cười nói, nhưng trên tay lại không chần chờ chút nào Lật tay lấy ra một thủy tinh cầu màu hồng Bắt nó, tung nó lên, dừng ở trên đầu của bản thân Không hay! Thủy tinh cầu này có thể ăn mòn pháp khí của người khác đó, sư đệ mau ngăn cản nàng ta lại, pháp khí của ta cũng bị hủy như vậy đó. Nữ tử áo vàng sắc mặt đại biến cuốn quýt nhắc nhở. Hàng lập trong lòng trầm xuống, không do dự vung tay, đem một thanh ngân câu từ trong tay tung ra, biến thành một đạo ngân quang hướng thủy tinh cầu của nữ tử này mà bay đi. Nữ tử áo trắng khóe miệng khẽ nhếch lên, mười ngón tay chập lại thành một thủ ấn kỳ quái, thủy tinh cầu trên đỉnh đầu lập tức xuất ra một đạo hồng quang. Thủy tinh cầu vừa thu vào pháp quyết lập tức hồng quang đại thịnh Tự động xoay chuyển phun ra những dòng chất lỏng màu hồng Hình thành một khối dịch thể lấy quả cầu làm trung tâm Tuy chỉ lớn của một trượng Nhưng cũng che bầu trời trên đầu của nữ tử nọ Thành một mảng màu hồng Hàng lập do dự không dám để ngân cầu Trực tiếp bắn vào dịch thể đó Mà là thao túng nó cắm xuống Trực tiếp nhắm thẳng vào nữ tử áo trắng Đồng thời hắn lại lấy ra một thượng pháp khí khác Sợi roi màu xanh Cũng lặng lẽ tung ra ngoài. Quỷ dị như là linh xà, vô thanh vô tức lén di chuyển qua đó. Nhanh! Nữ tử áo trắng đột nhiên chỉ tay vào thủy tinh cầu. Dung dịch nọ bỗng tách ra một khối nhỏ, bày xuống phía dưới, đem luồng bạch quang nọ bao lại bên trong, làm cho lập tức giảm tốc lại mà hiện nguyên hình ngân cầu. Thấy một màn này, hàng lập trong lòng khẩn trương. Mặc kệ ngân cầu mà đem sợi trôi xanh đuổi sau đó, đem nữ tử áo trắng nọ trói chặt lại. Tạm thời bao cả cái vòng bảo hộ nọ lại thành một cái kén.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 cho dù không có pháp khí cùng phù lục có uy lực lớn, nhưng cũng không ngừng dùng một ít các loại tiểu pháp thuật như hỏa cầu hoặc băng đùy, không ngừng đánh vào dung dịch đang vây khốn ngân câu cùng tấm gương nhỏ kia, hy vọng hàng lập có thể lo giải cứu mấy món pháp khí kia mà gia tăng cơ hội thủ thắng. Nhưng đáng tiếc chính là, mấy loại công kích này căn bản giống như là gãy ngứa vậy, không có hiệu quả gì. Hừ, <cười> chỉ là thượng phẩm pháp khí có thể dây khốn ta như vậy sao? Ta lập tức sẽ khiến cho ngươi biết sự ngu xuẩn của mình. Tuy bị nhốt trong vòng vây của sợi dây màu xanh, nữ tử áo trắng vẫn vô cùng kiêu căng nói. Hằng lập mặc kệ lời nói của đối phương, hắn nâng phù bảo kim quan chuyên lên, chuẩn bị cho việc bị điên cuồng hấp thụ pháp lực. Nhưng ngay lúc này, tại rừng rậm phía sau nữ tử áo trắng, một đạo linh khí khổng lồ làm cho người ta sợ hãi đột nhiên bạo phát bắn ra. Hằng lập rung mình, còn chưa kịp phản ứng thì một luồng hoàng quang chói mắt như tia chớp từ trong rừng bắn đến, đem thanh tá của Hằng lập vòng bảo hộ của nữ tử, ngay cả bản thân nữ tử áo trắng nữa cũng đều bị bắn xuyên qua, làm cho nữ tử áo trắng kêu thảm thiết ngã vật ra tại chỗ. Hàng lập gặp cảnh tượng này cả kinh, nhưng lập tức nghĩ tới cái gì, thân hình lập tức muốn rút lui nhưng đã muộn. Một thân ảnh màu lam như lưu tinh cản nguyệt, chỉ xẹt qua vài cái đã đến bên cạnh thi thể nữ tử áo trắng nọ, chụp lấy túi trữ vật bên hông nàng ta, sau đó ha ha cười lộ ra thần tình vui mừng. Thấy bản thân đã chậm một bước, hàng lập ảo não hít một hơi, nhưng nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình cũng cố gắng đề tỉnh lại tinh thần Mắt lạnh nhìn chăm chú nhất cử nhất động của người này Người vừa đến là một trung niên Trên mặt có vết sẹo Hai mắt hẹp dài, mũi ưng Toàn thân đầy sát khí Làm cho người ta vừa thấy đã không khỏi rụng mình Đã muốn kính nhi viện chi Xem ra công pháp đã tới đỉnh điểm của tầng 13 Làm cho hàng lập cảm thấy trầm trọng Hả, phong nhạc, ngươi là cuồng nhân phong nhạc của Thiên Quyết Bảo Không nghĩ tới, người áo lam còn chưa mở miệng Nữ tử áo vàng đã hoảng sợ kêu lên Vẻ mặt tựa như gặp yêu ma gì cực kỳ đáng sợ nỗi sợ hãi vượt xa khi bị nữ tử áo trắng kia đuổi giết. <cười> không nghĩ tới tiểu nha đầu ngươi lại nhận ra bổn đại gia. Thanh Thanh thật thật và đứng ở đây đi. Sau khi đợi đại gia ta xem thu hoạch như thế nào rồi mới xử trí các ngươi. Người áo lam tà diện liếc nhìn nữ tử áo vàng, xem gương mặt của hai người này rồi lại cúi đầu xem xét túi rượu vật ở trên tay. Hằng lập sờ sờ mũi, thả nhiên nhìn người này, ánh mắt lóe lên bất định. Tuy không biết người đến có nguồn gốc như thế nào, nhưng đối với sự kinh hãi của vị nữ sư tỷ này, hắn rất là bất mãn.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 Hắn hoài nghi vận khí của bản thân có phải là hôm nay đã quá tốt cho nên mới sớm ngày thứ hai đã bị đổi vận như vậy Trước tiên là gặp phải sư tỷ bổ môn mà phải đối đầu với một nữ nhân nhiều bảo vật của yểm Ngược Tông Kết quả là pháp khí của người ta lợi hại vô cùng, thiếu chút nữa làm cho hắn ứng phó không nổi Hiện tại lại gặp cuồn nhân phong nhạt gì đó, chẳng những pháp lực vượt xa mình Lại cũng có phù bảo bên thân, do đó so với nữ tử kia còn lợi hại hơn 3 phần Thế này thì làm sao hắn có khả năng mà thoát thân Hắn cũng không nghĩ vị quần nhân này bởi vì tâm tình vui vẻ mà buông tha cho hai người mình một lần, xem ra chỉ có thể liều mạng một trận. Hàng Lập còn đang nghĩ ngợi, phong nhạc ở phía đối diện rốt cuộc đã kiểm tra xong túi trữ vật, sắc mặt có chút vui mừng ngẩn lên, xem ra thu hoạch cũng không ít. Hắn nhe răng cười một chút, đang muốn hướng về phía Hàng Lập nói cái gì đó, lại liếc mắt trông thấy cái gương nhỏ cùng thủy tinh cầu đang nằm ở trên mặt đất, trong mắt vẻ tham lam chật lué, lấy tay chuyển tới muốn đem hai kiện pháp khí nọ hút vào bên trong tay. Nhưng đáng tiếc chính là khi hai kiện pháp khí nọ vừa bay lên, một quả cầu nho nhỏ từ xa xa bay tới phá vỡ hành động thu lấy pháp khí của hắn. Bước hắn không thể không lùi về phía sau mấy bước, sau đó hắn vung tay lên thả ra mấy hỏa cầu tương tự để đánh hủy mấy hỏa cầu kia. Điều này làm cho phong nhạc trong lòng giận dữ trên mặt vẻ hung hãn lộ ra. Hỏa cầu này đúng là do Hàn Lập phóng ra. Sau khi thấy được uy lực của cái gương nhỏ cùng thủy cầu, hắn làm sao để chúng nó rơi vào tay của kẻ đối đầu? Mà nữ tử áo vàng bị hành động của Hàn Lập làm cho hoảng sợ, cơ hồ muốn kêu lên thất thanh. Phong nhạc chậm rãi nhìn về phía hàng lập, vết sẹo trên mặt bắt đầu nhăn nhúm, giống như là một con giun đang hoạt động, làm cho người ta không rét mà rung. Hắn sau một hồi giữ thận đánh giá hàng lập đột nhiên mở miệng nói: "Các người muốn chết như thế nào? Muốn ta một dao chém chết hay là trở thành một cái đút thịt từ từ bị nướng chín hả?" Nữ tử áo vàng nghe xong, thân mình rung lên, sắc mặt tái nhợt vô cùng, cuối cuộc không thể ức chế nỗi sợ hãi trong lòng, không khỏi lén nhìn sang hai bên, chuẩn bị cho chủ ý khác. "Ta muốn người chết." Hàng lập miễn cười trả lời, vẻ cười phi thường tự nhiên, sáng sủa Gương mặt xấu xí của phong nhạc cực kỳ khó coi Hắn vạn vạn lần không nghĩ tới đối phương dám chọc gẹo hắn Trong lòng lửa giận đùng đùng lên đến cực điểm Hắn năm đó tuy trúc cơ không thành Nhưng dựa vào vài món pháp khí không tệ cùng thủ đoạn hung độc Trong hàng đệ tử cấp thấp tại các phái hung danh lan xa Phải biết rằng hắn bởi vì kết thù Từng đem người tu tiên khác nhốt trong phòng tối Liên tiếp trả tấn 3 ngày 3 đêm tiếng kêu la không ngừng được xem là kẻ giết người hung tàn trong hàng đệ tử bình thường không cần nói đến việc nhìn thấy hắn mà chỉ nghe được danh hiệu của hắn thì sắc mặt đã trắng bệch ra lập tức truồn ra xa rồi ác danh như thế các tu sĩ Trúc cơ kỳ vốn đã xem hắn không vừa mắt tìm cách xử lý nhưng hắn cũng rất dẻo hoạt tuy đối với người tu tiên cấp thấp hung ác vô cùng nhưng vừa thấy có người thực lực vượt trên hắn lập tức bỏ chạy trốn trở lại thiên khuyết bảo để tị nạn mà thiên khuyết bảo bởi vì uy danh của mình tự nhiên cũng sẽ không đem giao hắn ra. Vì thế, những người đuổi giết hắn cũng chỉ có thể trợn mắt mà để hắn tiêu dư tự tại. Mà sau khi đã qua cơn đuổi giết, Phong Nhạc lại ngên ngang xuất bảo tiếp tục tàn độc với tu tiên khác, cứ thế liên tiếp vài lần. Các câu nhân này cũng đành phải nhắm mắt mà cho qua việc này, dù sao Phong Nhạc cũng biết nặng nhẹ, không ra tay với người có bối cảnh chống lưng, không có khả năng thương tổn người thân cận của bọn họ. Kể từ đó, Phong Nhạc trong thất đại phái càng thêm hung hãn điên cuồng, ác danh lan xa, cũng khiến cho hắn càng ngày càng không kiên kỵ, dần dần tạo thành duy ngã độc tôn, tâm tính điên cuồng có một không hai. trừ các đệ tử trong phái thanh danh không dưới hắn, căn bản là không xem các tu sĩ cấp thấp khác ra gì. mà hiện tại hàng lập chỉ là một tay lính mới 11 một tuần, lại dám nói ra lời muốn giết hắn, một kẻ tự đại như phong nhạc làm sao mà không giận dữ cho được? muốn chết hả? phong nhạc hít nhanh một hơi, chúc cuộc không thể để hàng lập sống lâu thêm một giây nào nữa. thanh tiểu đao trước người lại tỏ hoàng mang, nhắm thẳng vào đầu hàng lập mà bắn tới định một đao chém bay đầu đối phương, hắn tự tin cái vòng bảo hộ màu lam thuộc tính thủy của đối phương tuyệt đối là sẽ không chịu nổi một kích của phù bảo của mình. Hàn Lập cũng sẽ không để cho đối phương như ý, hắn bình tĩnh khoát tay, một mặt đem tiểu thuần màu đen rời khỏi tay mà biến lớn lên bay ra ngoài. Trong khoảng cách hai trượng xung quanh giữ cho hoàng mang ở bên ngoài, ngọn tiểu đao hoàng mang va chạm với hắc quang của cái thuần màu đen này liền phát ra tiếng mà sát sẹt sẹt. Tuy nổi, hoàng quang lập tức chiếm thế thượng phong, đem hắc quang ép lùi lại về phía sau. Nhưng tiểu thuẫn cũng không cam lòng yếu thế tỏa rác quang tiếp tục chống cự Kể từ đó hoàng mang nhất thời bị chặn lại, không thể phá thuẫn mà vào Gặp tình cảnh này, Phong Nhạc vẽ mặt ngoài ý muốn mà Hàng Lập cũng khẽ thở dài một hơi Phong Nhạc cũng không dự đoán được Hàng Lập lại có pháp khí phòng ngự cao như vậy Hàng Lập cũng vì phỏng đoán của bản thân chính xác mà yên tâm hắn dùng phi thiên thuẫn đối kháng với phù bảo của đối phương thật ra cũng mạo hiểm không ít nếu phù bảo của đối phương uy năng vượt xa với dự tính thì đầu của hắn sớm đã rơi xuống đất rồi. ngày ấy khi cùng lục sư huynh đối kháng chỉ với một kiện thượng phẩm pháp khí thanh giao kỳ cũng có thể cùng với phù bảo phi kiếm của hắn dằn co cả nửa ngày. tiểu đao của phong nhạc uy lực cho dù lớn hơn một ít thì phi thiên thuận của mình cũng có thể ngăn cản được một lúc. sau khi đã cân nhắc, hàng lập mới dám mạo hiểm thử một lần. thấy bản thân tạm thời đã không sao, hàng lập lập tức đem phù bảo kim quan chuyên nắm trong tay chuẩn bị xuất ra để đánh đối phương. Nhưng hắn ta còn chưa kịp điều động linh lực trên người Bắt đầu thi pháp khu sử Phong nhạc ở đối diện đột nhiên hét lớn lên một tiếng Tiện nhân, người muốn chạy sao? Tiếp theo thân hình chợt lóe, Người đã xuất hiện tại bìa rừng Ngăn giữ một người lại Người đang lén tìm cách chạy vào khu rừng kia Chính là nữ tử áo vàng Thì ra, nữ tử thấy bên mình không có phần thắng Hơn nữa phong nhạc hung danh vang xa Trong lòng cực kỳ sợ hãi liền thừa dịp hàng lặm cùng phong nhạc tranh đấu Đang tính chạy trốn. Hàng Lập đối với hành vi của người này sớm đã thấy, trong lòng có chút tức giận nhưng cũng mặc kệ, một khi đối phương đã không có khả năng trợ giúp thì đi hay không cũng không có liên quan. Chẳng qua đây là người đầu tiên liên thủ cùng hắn mà cũng là người phản bội hắn, cho nên hắn sẽ không ngăn trở việc chạy trốn của nàng ta, nhưng cũng không trợ giúp cho việc này để cho tự sinh tự diệt. Hàng Lập lạnh lùng không để ý đến việc này nhưng phong nhạt lửa giận đang thiêu đốt thì làm sao mà chịu. Hắn sớm vì những lời vừa rồi của hàng lập mà đã gộp chung cả nữ tử áo vàng này vào, nên khi thấy người này chạy trốn, tự nhiên không thể để như ý, cho nên mới phi thân chặn đường của nữ tử áo vàng này. Vị sư tỷ này của hàng lập vừa thấy như vậy bị dọa giống như người thường quay đầu bỏ chạy, mọi pháp thuật đều quên sạch. Phong Nhạc thấy như vậy, sắc mặt sau khi chuyển vài cái, thân hình vừa chuyển, người đã quỷ dị xuất hiện trước mặt nữ tử này, hơn nữa không chút do dự vung tay ra, thu hoàng mang về tay, sau đó chọc thẳng vào ngực của nàng ta xuyên thủng ra tận sau lưng. Lộ ra một bàn tay máu chảy ròng ròng. Nữ tử áo vàng thân thể đổ gục xuống đất Mắt vẫn mở to Nhưng đã không còn thần thái Nàng ta trước khi chết Có lẽ hối hận với hành động chạy trốn mặt cây hàng lập Nhưng trên đời này quả thực không thể đem sự hối hận ra mà ăn được Sớm biết đối phương không có pháp khí Cùng phù lục có uy lực lớn Mà phong nhạc sau khi đánh chết nữ tử áo vàng Sau khi rút tay ra Cố ý liếm liếm máu còn động lại trên ngón tay Sau đó mới nhe răng cười nhìn về phía hàng lập chỉ thấy hàng lập ở trong vòng bảo hộ sắc mặt chuyển xanh môi miếng chặt tuy nhiên cũng không có lớn tiếng kêu lên nhưng khẳng định là đã bị dọa đến mức hồn phách bay mất rồi phong nhạc đắc ý thầm nghĩ hắn trước kia đối địch có thể dễ dàng thủ thắng thực ra hơn phân nửa là do ác danh của hắn ban tặng những người cùng hắn tranh đấu chỉ cần nghĩ đến hậu quả sống không bằng chết khi rơi vào tay hắn thì chưa chiến đã có ba phần sợ hãi tự nhiên chưa đánh đã thấy bại rồi hôm nay phong nhạc gặp hàng lập công pháp tuy không cao nhưng pháp khí trên người cũng không tệ, liền tính dùng đến bộ dạng dọa nạt đối phương để cho không thể toàn lực đối địch làm cho hắn chiếm lấy phần thắng. hiện tại xem vẻ mặt của Hạng Lập, thủ đoạn vừa rồi tựa hồ có hiệu quả, phồng nhạt trong lòng mừng thăm bước chân dặm mạnh đi tới trước mặt Hạng Lập. sắc mặt của Hạng Lập đích xác là khó coi, trong lòng cũng là tư vị nói không được. chẳng qua là hắn không phải bởi vì thủ đoạn đẫm máu của đối phương mà như thế, mà là vì thân pháp như ti chớp kia cảm thấy đau đầu. Hàng lập lần trước sử dụng phù bảo kim quan chuyên, liền phát hiện phù bảo này uy lực nhìn có vẻ vượt xa phi kiếm Nhưng khi chân chính đối địch tới thì lại xuất hiện một khuyết điểm rất là lớn Lực phá hoại của nó đích xác là kinh người, trên cơ bản chỉ cần nó đánh trúng, người tu tiên cấp thấp tuyệt không có đường sống Cho dù trên người có nhiều pháp khí cùng vòng bảo hộ cũng không thể thay đổi Nhưng nhược điểm của phù bảo này là cũng rất rõ ràng Nó chẳng những phải hấp thụ một lượng lớn pháp thuật của người sử dụng mới có thể thao túng khu sử được Hơn nữa tốc độ cùng sự linh hoạt thật sự làm cho người ta không biết nói gì Nếu trước tiên có thể đem đối thủ trói chặt hoặc là vây khốn á Thì phù bảo này tự nhiên sẽ thể hiện được toàn bộ công hiệu đem giết người tuyệt đối là lợi khí tốt nhất Nhưng nếu như chỉ dựa vào bản thân của kim quan chuyên này mà giết địch á đó là một chuyện cũng không cần nghĩ tới Trừ phi đối thủ pháp lực bị hao hết Nếu không tùy tiện lúc nào cũng có thể né tránh được sự công kích của phù lục này Cho nên phù bảo kim quan chuyên này căn bản không phải là pháp bảo để chiến đấu như phù bảo phi kiếm trước đây Hay là như phù bảo tiểu đao của phong nhạc Mà thuần túy là bảo vật theo đuổi uy lực lớn cũng là một loại giống như đại ấn của cao thủ kết đăng kỳ thiên khuyết bảo Hàng lập bởi vì không có pháp khí cùng phù lục có khả năng vây khốn Cho nên trước tiên định dùng số kim nhận bao vây lấy địch nhân Thu hút sự chú ý sau đó lại dùng kim chuyên xuất kỳ bất ý đánh lén Ý tưởng này tuy không thể khẳng định là thành công nhưng dù sao cũng là có cơ hội Nhưng hiện tại, sau khi thấy thân pháp của phong nhạc, Hàng Lập biết việc này căn bản là vọng tưởng, bằng tốc độ đối phương thể hiện không dưới la uyên bộ, việc đối phương né tránh được phù bảo kim quan chuyên khi giao đấu là chuyện hết sức dễ dàng. Hàng Lập trong lòng hết sức tức giận nhưng cũng có chút buồn bực, chẳng lẽ phong nhạc này cũng giống như mình, cũng là người mang võ công của giang hồ. Tuy Hàng Lập đối với thân pháp thần tốc của phong nhạc rất lấy làm khó hiểu, trong lòng đầy nghi vấn nhưng bây giờ cũng không phải là lúc tìm hiểu nguyên nhân đành bất đắc dĩ xuất ra phù bảo kim quan chuyên trước, sau đó mới tung kim phù tử mẫu nhận lên. một luồng gió bắn ra ngoài biến thành tám đạo kim quan khí thế hung hãn bắn về phía phòng nhạc tận dụng số lượng mà thủ thắng. nếu đối phương hoang mang thu hồi tự bảo thì càng tốt, còn không ít ra cũng có thể duy trì được cục diện bất bại. chẳng qua hàng lập cũng chẳng tin tưởng khả năng đối phương thu hồi pháp bảo. một kẻ có thanh danh như vậy hẳn thực lực không chỉ có thế, cho nên đợt tấn công này cũng chỉ để thử nghiệm xem sao. Quả nhiên, Phong Nhạc thấy Hàng Lập phóng kim nhận tới, cũng không có chút bối rối, hắn hắc hắc gửi lạnh mấy tiếng, sau đó rút một kiện pháp khí màu vàng ra. Phong Nhạc chưa lập tức động thủ, cũng không vội vàng chống đỡ tám đạo kim quang ở trước mặt. Xuất ra một vòng hào quang màu xanh bao vây xung quanh người, kim nhận lao tới quang cầu thì nổ liên tiếp phát ra những thanh âm lập bập, sau đó bắn ngược trở lại. Cái này chính là kiện pháp khí có khả năng phòng ngự cao nhất, hơn nữa uy lực tuyệt đối vượt qua phi thiên thuần của Hàng Lập. Hàn Lập sắc mặt đại biến, Khuôn mặt phúc chốc biến thành tái nhợt, Bên kia Phong Nhạc cười rộ lên ra vẻ đắc ý Cũng khó trách Hắn từ lúc tìm được Hoàng La Tán tới nay Cũng chưa gặp được tu tiên giả cấp thấp làm cho bị thương Mà hiện tại thấy Hàng Lập ngạc nhiên như vậy Trong lòng cũng hết sức thoải mái Với Hoàng La Tán này Phong Nhạc còn coi trọng hơn Phù Bảo tiểu đao kia nhiều Dù sao Phù Bảo cũng chỉ có thể sử dụng được Vài lần rồi biến thành Hàng Phế Thải Còn Hoàng La Tán này Còn trợ giúp được hắn vô số lần nữa Hàng Lập thở dài tay bắt quyết, ngón tay đưa lên chỉ về phía kim nhận Tất cả kim nhận đều quay trở lại nguyên hình Phong nhạc chẳng hiểu hàng lập có ý định gì Nhưng tự tin hoàn toàn vào phòng ngữ của mình Bắt đầu toàn lực chỉ huy hoàng mang Phát khởi thế công vô cùng sắc bén Sử dụng tiểu đao nhanh như thiểm điện Liên tục vây quanh bốn phía hàng lập không ngừng Tìm chỗ sơ hở mà công kích Có điều Phong nhạc không biết chính là Nếu nói về lực phòng ngữ Thì phi thiên thuẫn tuyệt đối còn xa mới bằng hoàng la tán Nhưng mà về mặt linh hoạt thì phi thiên thuận này lại hơn xa các pháp khí phòng ngự khác kết quả là bất luận phong nhạc sử dụng đao phong thần diệu đến đâu cũng bị thuẫn của hàng lập chống đỡ hết lúc này hắn mới hiểu nếu không hủy đi phi thiên thuận thì cơ bản chẳng thể chạm vào người hàng lập trên mặt phong nhạc như bị phủ một lớp xương mỏng đành phải dùng tiểu đao công phá phòng ngự của phi thiên thuận có điều hắc quan trên bề mặt thuẫn bị công phá nhưng vẫn ngăn cản công kích của hắn một đoạn thời gian lúc này hàng lập thật sự không thể thủ thắng đành cắn răng ra một quyết định rất đau lòng hắn đem kim nhận thu vào trữ vật, sau đó xuất ra một tiểu hồ lô màu đen dơ lên cao. từ trong hồ lô phun ra bảy tám quả viên cầu màu đen phiêu hốt bay về phía phòng nhạc. phong nhạc tự nhìn thấy hành động của Hoàng lập lập tức cảm thấy ngạc nhiên, là vì hồ lô này trông rất tầm thường, phàm là người tu tiên kể cả bậc thấp ai cũng biết đến vật đấy, hầu như đều dùng qua pháp khí này. mặc kệ là viên cầu bên trong hồ lô phóng ra cái gì, thì pháp khí này đều có tên là hỗn nguyên châu, uy lực so với các pháp khí cao cấp khác thì thực sự quá nhỏ miễn cưỡng đặt bài danh là trung phẩm pháp khí cũng bởi vậy mà phong nhạc cảm thấy có chút nghi hoặc hắn không đợi viên cầu khi bắn vào người lập tức lấy phù lục băng mâu thuộc cầm trong tay sau đó dơ lên hóa thành một cái mâu bằng băng trong suốt nghênh đón quả cầu kia phanh một tiếng nổ rên rỉ vang lên băng mâu liên tiếp chấn bay ba bốn quả viên cầu mấy quả cầu vỡ nát văng ra tứ phía lập tức bị đóng băng lại ở không trung cảnh tượng như tiên nữ tán hoa hình thành một cơn mưa băng nho nhỏ nhìn thấy cảnh này phong nhạc mới cảm thấy uyên lòng Chú ý đến người Hàn Lập, bởi vì lúc này trong tay Hàn Lập đã xuất hiện một lá cờ màu xanh. Trên lá cờ có hình một con thanh dao dơ nanh múa vuốt cực kỳ sống động. Kinh nghiệm của Phong Nhạc cực kỳ phong phú, vừa thấy đã biết ngay là một loại pháp khí tinh phẩm bậc trung, quy lực tuyệt đối là không nhỏ. Hai tay Hàn Lập huy động lá cờ này, xung quanh lá cờ từ từ tụ tập các linh quan màu xanh lại thành thế không nhỏ. Phong Nhạc tuy đối với Hoàng La Tán ở tin tưởng 10 phần, nhưng trời sinh tính tình giảo hoạt cẩn thận cho nên khẩn trương nhìn không chớp mắt Sợ pháp khí này vượt qua dữ liệu phá được phòng ngự của hắn Còn về mấy khỏa hỗn Nguyên Châu kia Sớm đã bị hắn chấn bay đi Cho nên trong lòng Phong Nhạc nhận định là đối phương Chỉ dùng mấy viên cầu đã làm rối mắt mình mà thôi Không cần quan tâm đến nữa Còn nói về uy lực của hỗn Nguyên Châu Nếu có oanh tạc liên tục thì cũng sẽ không ảnh hưởng Mảy may đến phòng ngự của hắn Chẳng qua Phong Nhạc thấy hàng lập xuất ra một món pháp khí Cao cấp cho nên mới làm kiên kỵ và buồn bực hắn đoán hàng lập cũng giống như nữ tử nhiều pháp khí kia đều là hậu bối của cao thủ nào đó cho nên càng hạ quyết tâm hạ sát hàng lập hắn sợ rằng đối phương còn sống rời khỏi đây thì hậu quả vô cùng huống chi đối phương còn chính mắt thấy mình giết người đoạt bảo đến lúc đó khiến trưởng bối của nữ tử khi tìm đến hắn đến lúc đó hắn sẽ gặp phiền toái lớn ánh mắt phong nhạc bây giờ đang bị thanh giao kỳ hấp dẫn sát tâm càng tăng lên mấy khỏa hỗn nguyên châu thú cuột bay đến người hắn chạm vào hoàng la tán phát ra mấy tiếng nổ rên rỉ cuối cùng là bay ngược ra ngoài Phong Nhạc sau khi nghe thấy thanh âm, theo bản năng cuối đầu nhìn thoáng qua. <cười> Dựa vào mấy cái khỏa hổ nguyên châu này của ngươi mà cũng mơ tưởng đến việc công kích ta hả? Đúng là không tự lượng sức mình mà, đừng nói là, ồ, sao khỏa này lại có màu lam? Nụ cười trên môi Phong Nhạc chưa dứt, liền phát hiện ra một viên hổ nguyên châu lúc bị văng ra bỗng nhiên lộ ra một vật giấu trong đó. Viên cầu này thể tích nhỏ bé còn xa mấy bạn hổ nguyên châu bình thường. Phong Nhạc trong lòng nao nao, không kịp nghĩ gì thì viên châu màu lam đó đã đụng vào vòng bảo hộ rồi một luồng ánh sáng, một mảng huyến lệ, ánh sáng chói loà mắt. đây chính là hình ảnh cuối cùng của phong nhạc đối với thế gian này. sau đó tất cả đều biến mất. về phía hàng lập đang đứng đối diện, trong mắt cũng chỉ nhìn thấy viên châu tử màu xanh chạm vào vòng bảo hộ kia của phong nhạc, rồi lập tức bạo phát ra một luồng ánh sáng trắng vô thành vô tức bao phủ cả người phong nhạc. cuối cùng lặng lẽ biến mất để lại một phong nhạc trên mặt vẫn còn y nguyên vẻ kinh ngạc, tựa hồ chưa xảy ra chuyện gì. hàng lập trong lòng trầm xuống, đứng một lúc vẫn chưa có hành động gì. Một làn gió nhẹ thổi qua, thân hình phong nhạc theo gió cũng từ từ biến thành cát bụi Mà tại chỗ cũng chỉ còn sót lại hai nửa bàn chân đi giày Trang cảnh này thật quá quỷ dị nói không nên lời Hàng lập chứng kiến cảnh này chẳng những không sợ hãi mà ngược lại bình tĩnh ngồi xuống thở ra một hơi dài Cuối cùng thì cũng yên tâm Trong khi vận dụng đoàn sát thủ tối cường thiên lôi tử Đồng thời tiến hành làm nhiễu loạn tư tưởng của đối phương Rút cuộc cũng làm cho phong nhạc biến mất khỏi thế gian Trên mặt Hằng Lập chẳng hiện ra tia vui mừng nào, thậm chí còn tự cười khổ diễu mình Cái này cũng khó trách, lần này đến cấm địa mới có 2 ngày Toàn bộ pháp bảo của hắn đã phải xuất ra hết Ngay cả đoàn sát thủ cuối cùng cũng phải dùng đến, thử hỏi làm sao mà cao hứng đây Tưởng tượng nếu 3 ngày nữa còn gặp vài cường giả cỡ phong nhạc này Tâm trạng Hằng Lập đang thoải mái lại cảm thấy trầm trọng vô cùng Tuy nhiên lần này mà hắn không dùng đến thiên lôi tử, hắn khẳng định không thể tránh khỏi kiếp nạn Phi Thiên Thuẩn cũng hết khả năng chống đỡ, hơn nữa giết chết thằng nhãi kia rồi còn thu nhập được pháp bảo của nữ tử kia, hắn tuyệt đối không có hại ngược lại còn chiếm được không ít tiện nghi. Hàng Lập trong lòng xoay chuyển, tinh thần rung lên liền quay về phía đối diện nhìn lại, nhưng theo ánh mắt của mình miệng Hàng Lập mở to hồi lâu không nói nên lời. Bởi vì tại chỗ đứng lúc đầu của phong nhạc, ngoại trừ cặp chân mang giày ra, trên đất cũng không còn cái gì hết, chiến lợi phẩm như túi trữ vật trong trí nhớ của Hàng Lập lại vô ảnh vô tung. Hàng Lập dùng thế lý ngư đã đỉnh nhảy lên, tiếp theo giống như là lửa cháy đến mông, vội vàng vọt qua, kết quả tại địa phương mà phong nhạc biến mất, cuối đầu tìm hơn nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng túi trữ vật. Chẳng lẽ uy lực của Thiên Lôi Tử lớn như vậy, cả người lẫn túi trữ vật đều hóa thành tro bụi. Hàng Lập sau khi liên tiếp đi vòng quanh mấy lần ở địa phương đến mức thuộc như trong lòng bàn tay, rốt cuộc nhận được một đáp án làm cho hắn buồn bực. Hàng Lập không cam lòng đem phạm vi tìm tòi mở rộng thêm mấy lần, nhưng kết quả vẫn giống như vậy. Tuy nhiên trên thực tế đem cái gương nhỏ của nữ tử kia cùng với thủy tinh cầu nhặt lên hơn nữa bởi vì chủ nhân đã chết phù lục khôi phục lại thành phù bảo hình tiểu đau hàng lập nhìn ba thứ này lại nghĩ đến chính mình tổn thất thiên lôi tử cùng hai kiện thượng phẩm pháp khí là ngân câu và thanh tác còn túi trữ vật lại bị thiên lôi tử phá hủy hắn ngửa mặt lên trời không nói gì tuy nhiên nói thế nào thì nói trường đại chiến này qua đi hắn đúc cùng được tính là người thắng so với tên nhạc phong kia hóa thành tro bụi thì tốt hơn nhiều Không biết chuyến buôn bán lần này chính mình xem như là lời hay lỗ, Hàng Lập chỉ có thể tự diễu nghĩ như vậy. Nghĩ đến phòng nhạc, Hàng Lập theo bản năng, liếc nhìn mấy thứ của người này còn tồn tại ở thế gian. Chỉ có nửa cặp chân còn đầy đủ, không khỏi lắc đầu. Sau đó khoát tay, thả ra hai quả cầu to bằng nắm tay, bay thẳng đến chúng. Một khi đã giết người thì tự nhiên cũng muốn hủy thì diệt tích hoàn toàn, để khỏi bị những người khác phát hiện sẽ gặp phiền toái. Bùng bùng, hai tiếng vang lên, ngọn lửa lập tức bao phủ cặp chân. Trồn chút mắt ngoại trừ đôi giày màu đen ra, mọi bộ phận đều hóa thành tro bụi. Hàng lập gật gật đầu vừa lòng, quay đầu tính rời khỏi nơi đây. Giày? Không, không đúng. Giày bình thường thì như thế nào lại có thể tồn tại bình yên không có việc gì với hỏa đạn thuộc được. Hàng lập vừa mới nhấc chân đi, lập tức phát hiện sai lầm của chính mình. Vội vàng xoay người lại, mặt mang dáng vẻ cổ quái nhìn về phía đôi giày trông như tầm thường kia. Nhìn kỹ như vậy, phát hiện ra một điểm khả nghi. Đôi giày này chẳng những dưới sự công kích của hỏa đạn thuật không có bị hủy hoại Ngay cả một chút dấu vết bị hỏa thiêu cũng không có Hơn nữa còn ẩn ẩn phát ra linh động nhàn nhạt là, là pháp khí, Hàng Lập có chút kinh nghi bất định hắn chân chờ một chút, bước tới vài bước, cúi đầu nhặt lên đôi giày màu đen này Nhẹ, Nhẹ nè, mềm nhưng, nhưng rất dẻo dai, nên không, không phải là đề giải hay là dày tơ tầm Dường như là loại giày da được làm từ da làm ra của ra một loại động vật nào đó. đó Hàng Lập sờ mó hồi lâu đưa ra kết luận Bởi vì ở trên đó, Hàng Lập càng cảm ứng được rõ ràng linh khí nhàn nhạt trên đôi giày Đây đích thật là một kiện pháp khí Ngoài ra phải hơn phần nữa là một loại pháp khí chế từ da yêu thú Khi nhìn thấy đôi giày da này, Hàng Lập lờ mờ nghĩ tới cái gì đó hắn có chút nôn nóng không kịp cởi giày chính mình ra Đã thay ngay đôi giày pháp khí bằng da này vào Thực sự là thoải mái, thực sự là mềm mại, giống như là không có vật gì vậy Đây là cảm giác đầu tiên khi Hàng Lập mang vào hắn cẩn thận dò xét, xuyên qua đôi giày trên chân trong chốc lát Đến lúc này vẫn không có việc kỳ dị nào phát sinh Nhăn mày một lúc, Hàng Lập nhẹ nhàng bước một bước nhỏ Xịt một cái Thân hình Hàng Lập bỗng nhiên chợt lóe, Cả người liền nhẹ nhàng phiêu phiêu ở ngoài một trượng Ngự phong, phong quyết hả? Không, không. không. So, so với ngự phong, phong quyết có, có còn muốn mau hơn, hơn nhiều nữa. nữa Hàng Lập thầm vừa mừng vừa sợ Lúc này bí mật thân pháp mau lẹ vô cùng của phong nhà kia rốt cuộc Hàng Lập đã biết Có thể đoán được tên kia chính là nhờ vào đôi giày này mới có thể có được động tác quỷ dị nhanh như lôi điện vậy mang đôi giày này, hàng lập bắt đầu tại trên một vùng đất trống không lớn, chậm rãi đi lại, bắt đầu làm quen tính năng của nó, dần dần càng đi càng nhanh, cuối cùng hắn thậm chí thi triển la uyên bộ để tiến hành gia tốc. Nếu nói hàng lập trước kia thân pháp nhanh đến cực hạn thì thân hình có thể mơ hồ không rõ, thậm chí để lại tàn ảnh, còn sau khi mặc vào đôi giày này, thân hình hàng lập nhanh đến mức có mấy cái ảo ảnh giống nhau đồng loạt xuất hiện, động tác đồng dạng, vẽ miệng cười cũng vậy, nhưng khi mọi ảo ảnh dần dần tụ lại thì hợp thành một hàng lập đứng tại trung tâm của vùng đất. Hàng lập ngơ ngác đứng không nhúng nhích tại chỗ, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Nhưng hắn bỗng nhiên ha hả cười điên cuồng, cười đến mức thân mình gập xuống, nước mắt cơ hồ cũng chảy ra. Sau khi cười lớn trong chốc lát, đang lúc hàng lập đang gập lưng, trên người thanh quan chợt lóe cả người bỗng nhiên biến thành một làn gió, đột nhiên biến mất không thể tầm tích trong không khí. Lúc này cả khu đất rất vắng lặng, trừ âm thanh xào xạc của gió thổi trên mặt đất truyền đến thì không có âm thanh nào khác. Bành đùng đùng liên tiếp tiếng nổ đột nhiên truyền đến. Cây cối phụ cận từng cây từng cây bắt đầu từ giữa quỷ dị tách ra, chỗ đất gãy trơn bóng như mặt gương, nhưng bốn phía rõ ràng không có một bóng người. Tốc độ cây cối gãy đổ vô cớ càng lúc càng nhanh, sau một khoảng thời gian, cây cối trong hơn 10 trượng cũng chỉ còn lại có gốc cây trơ trụi. Hàng Lập trên người bao phủ nhàn nhạt thanh quang, lúc này mới lộ xuất thân hình đầy đủ, nhưng khóe miệng có chút nhếch lên, cả khuôn mặt không giấu được vẻ vui sướng. Là uyên bộ, đôi với pháp khí, thêm vào ngữ phong quyết, làm cho Hàn Lập nhanh chóng tăng tốc có khả năng tạm thời thoát khỏi sự truy tung của mắt thường giống như là biến mất vô tâm vô tích. Theo Hằng lập phỏng chừng, cho dù là nhãn lực hơn người của người tu tiên cùng với dùng thi nhãn thuật thêm vào, khi hắn toàn lực thi triển trong mắt của bọn họ cũng chỉ có thể thấy một cái bóng nhàn nhạt, nhạt. Có thể tại lúc mà bọn họ chưa thi triển pháp thuật phòng hộ tạo thành một uy hiếp thật là lớn. Hôm nay Hằng lập chỉ cần tâm niệm vừa động, người liền lập tức bay ra ngoài một trường. Cho dù là khoảng cách vài chục trường Hằng lập nhiều lắm cũng chỉ cần thời gian một hô hấp liền có thể khả năng đạt được đương nhiên loại tốc độ thân thể cực hạn siêu việt này hàng lập cũng chỉ có thể duy trì trong một thời gian rất ngắn thời gian quá dài thì cả người sẽ hoàn toàn ngã quỵ xuống dù sao với thân thể hàng lập hôm nay loại vận động tốc độ cao này vẫn còn rất miễn cưỡng chẳng qua đối với hắn mà nói chừng ấy thời gian cũng đủ để hắn trong nháy mắt giết chết đối thủ mấy chục lần rồi đặc biệt là khi sử dụng kết hợp với pháp khí ti tuyến kia uy lực càng thêm gấp bội hàng lập cúi đầu cảm khái nhẹ vỗ về đôi dạ da trên chân trong chốc lát nhận ra rằng vật này đối với hắn mà nói thật sự rất là thích hợp cho dù có người đem phù bảo đến đổi hắn cũng tuyệt đối sẽ không quan tâm đến sự tin tưởng này của hàng lập tăng lên nhiều hắn hưng phấn dò xét bốn phía một lần khi gặp lại thi thể nữ tử áo vàng kia hắn khẽ thở dài một hơi dùng tiểu hỏa cầu đánh ra một cái hố to đem thi thể kia mai táng sơ qua điều này cũng là điều lớn nhất mà hàng lập tự nhận có khả năng làm được sau khi hoàn thành hết thảy thân hình hàng lập chợt lóe biến mất trong rừng rậm hắn hiện với tranh thủ thời gian chạy đến khu trung tâm. chẳng qua hàng lập không biết trải qua một ngày giết chóc tại cấm địa đệ tử các phái chỉ còn lại hơn 70 người ước chừng so với nhân số vừa tiến nhập vào cấm địa ít hơn phân nữa mà đại bộ phận tinh anh đệ tử của các phái cũng không chậm trễ đến vùng phụ cận khu trung tâm chuẩn bị bắt đầu được thanh tẩy ngày thứ hai tất cả bọn họ đều cho rằng kẻ yếu sẽ bị diệt trừ từng người không lưu tình đương nhiên cái chết của nữ tử nhiều bảo vật cùng với cái tên thiên khuyết bảo phong nhạc đã bị hàng lập xử lý kia Vốn cũng là một thành phần của cuộc tàn sát kia, nay hiện tại người cũng đã trở thành mây khói rồi.